Các bạn đang nghe đọc truyện trên website lạc cộng đồng audio miễn phí, bộ truyện Phong Ma Yến Tước, diễn đọc Minh Minh, tập 45, Cửi chung một ngựa. Tiểu Lục! Tiểu Lục! Má Vân vỗ vỗ vào mặt của Mạnh Tiểu Lục gọi gã dậy. Mạnh Tiểu Lục mặt mũi rầu rỉ nói, Ê, sao lần nào cũng là anh đánh thức tôi vậy? Thật là mất hứng quá đi! Diệp Lam bật cười thành tiếng <cười> Chú em này Vừa tỉnh lại đã nói xàm Xem ra chú đúng là không sao rồi Tiểu lục bật người dậy Đầu vẫn hơi chóng ván Toàn thân rã rời Chắc là do khi nãy nhảy từ trên lầu xuống bị ngã Cổ hơi động đậy Là đau từ ngoài vào trong tận xương cốt Mạnh tiểu lục xoa xoa Cổ nói Ê, Mọi người không sao chứ Không sao đều giải quyết cả rồi Phó thượng Văn nói Đại ân không nói lời cảm tạ Mạnh tiểu huỳnh đệ Diệp Lam cũng nói Thật không ngờ Tiểu lục lại anh dũng thế Đang ở tầng 2 mà nói nhảy liền nhảy luôn <cười> Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp tiểu lục Bọn ta đã biết tính cách của cậu ta Chính là như vậy Tiết Đông Bình cười hì hì Gật đầu nói Mạnh tiểu lục được khen đỏ hết cả mặt gãi đầu luôn miệng nói Quá khen, quá khen Các bọn thấy Mạnh Tiểu Lục có công Mà không tự kêu Lại càng mến gã hơn Lúc này Mã Vân mới lên tiếng Sáu người này chắc là sát thủ Của đắc ý mồm nhỉ Phó Thượng Vân bịt tay vào chỗ xưng xường Ừ um, Chắc là bọn Thái Hàng Lục Hùng Giờ bọn chúng sao rồi Mạnh Tiểu Lục hỏi Mã Vân làm động tác Cắt tay ngang qua cổ họng Đều đã xử lý hết rồi Nếu là thù hận tầm thường thì chúng ta còn có thể bỏ qua cho chúng một lần. Nhưng bọn chúng là sát thủ, thì không thể không giết chúng để trừ hậu hoạn. Huấn hồ, ta đoán sở dĩ đệ tử Mã Gia Môn không đến chi viện cũng chính là vì chúng đó. Phó Thượng Vân giật đầu. Chính thị, lúc đó tôi được hổ phong phái đi điều tra. Kết quả trong thấy bọn chúng đang đuổi giết một đệ tử của Mã Gia Môn, nên mới đánh nhau với chúng. Không ngờ thật sự quá kinh xuất Suýt nữa là tôi mặn ở đây Vậy đệ tử đó sao rồi? Mã Vân vội hỏi Phó Thượng Vân nói Lúc đó tôi bảo y chạy đi Y đã bị thương nặng Rốt cuộc có chạy được không Thì tôi cũng không rõ nữa Trương Lập từ đầu vẫn im lặng Không nói gì Đột nhiên cắt tiếng Nơi này không tiện ở lâu Chốc nữa quan sai đến Cũng không dễ ăn nói Mau rời khỏi đây thì hơn Mã Vân gật đầu nói Có lý Phải lại nơi này là địa phận của Hà Nam Đệ tử Mã Gia Môn là đông nhất Nhưng giờ phó huynh đệ chỉ gặp có một người E rằng những người còn lại đều đã bị hại rồi Bọn chúng chắc không chỉ phái ra mình bọn thấy Hàng Lục Hùng này đâu Bây giờ phó huynh đệ bị thương Một mình ta khó mà chống đỡ được Chúng ta cần mau chóng rời khỏi nơi này mới là thượng sách ổn thỏa nhất. Đi Lạc Dương tìm Mã Đầu xin trở giúp. Tiết Béo nói. Mã Vân nghiến trang nghiến lợi nói. Giảm giết người của chúng ta ngay trên địa bàn của Mã Gia Môn. Chúng ta nhất định phải khiến bọn chúng có đi mà không có về. Đúng rồi. Mã Huynh Đệ. Ta muốn hỏi một chút. Anh có biết rốt cuộc là ai thuê bọn đắc y môn giết hai người không? Trong mắt Tiết Đông Bình thoáng lé lên một tia sáng. Mã Vân thoáng ngẩn người rồi lập tức đáp ngay. Sự tình khẩn cấp giờ không phải là lúc nói chuyện này. Có điều để luyên lị đến mấy người của Tiết Đại ca đây. Mã Vân thực sự lấy làm ấy nấy. Tiết Đông Bình xua tay nói. Ê, cái chuyện này không có gì cả. Chỉ là... Chỉ là ta biết Mã Huynh Đệ từ lâu đã bất hòa với một chữ đăng sứ khác của Mã Gia Môn là Mã Lôi. Anh nói xem, chuyện này liệu ai bấm lại là phải cẩn thận hơn nữa, không thể tự chui đầu vào lưới được. Biết đại ca nói đúng, còn có thể là ai được nữa chứ. Ở phố Tế Nam chúng ta phá tung. Mạnh Tiểu Lục phẫn nộ nói, Mã Vân biến sắc mặt quá. Tiểu Lục, không được nói bậy. Kế đó, y chép tay nói với Tiết Đông Bình, Tiết Đại ca, người mãi ra môn chúng tôi tuyệt, không thể nào huynh đệ tương tàn. Điểm này thì tôi dùng tính mạng mình đảm bảo. Bả Vân nói xong liền dẫn đầu đi vào sân sau, dắt ngựa ra chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, y cảm thấy có cái gì đó không ổn. Vô thức cúi đầu xuống, một viên đạn bắn trúng lưng con ngựa phía sau. Con ngựa hí lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất. Mã Vân vội lách người lùi lại cùng cả bọn nắp bên trong nhà trọ. Trên nóc nhà ở phía xa hai gã đàn ông đang nằm rạp. Một trong hai tên đang kê khẩu súng trường nhắm chuẩn. Lúc này một người khác thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên đập vào đầu cái tên đang cầm súng. Ai bảo ngươi nổ súng vậy? Bà bảo nó bắn đây. Người còn lại quát ngược kẻ mấy lên. Thái Hàng lục hồn cũng toai rồi. Không nổ Không nổ súng. Thì ngươi xong lên nha. Đại ca. <cười> Tên vừa nhảy lên cười xinh xê nói. Lần này chúng ta phát động hơn hai chục người. Dẫu chết mất 6 người thì nhân số vẫn chiếm ưu thế mà. Cả bọn cùng xong lên chẳng lẽ còn sợ bọn chúng chắc. Tên đại ca kia lạnh lùng hư một tiếng nói. Nhưng thế nào cũng phải có kẻ xong tới trước tiên. Đối thủ là hạng cứng đấy. Kẻ nào xông lên trước thì kẻ đó phải gánh đòn. Với lại bọn ta có hơn 20 người. Nhưng 7-8 tên đã ở bên ngoài trên xác và chặn đường rồi. Nghe theo ta. Nhắm chuẩn bọn chúng đi. Kẻ nào bước lên liền bắn kẻ đó. Lúc này ở bên trong quán trọ cả bọn đang tấm ẩm bàn đi bàn lại mà không tìm được cách nào. Người nào người nấy đều mặc ủ mây trao. Bị vây khốn. Mà kẻ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Người ta có súng, còn bên mình chỉ có tấm thân máu thịt, tình thế cực kỳ ác liệt. Nói theo chiều hướng lạc quan thì là cầm cự đến lúc trời sáng. Nhưng ngộ nhở đối phương có chi viện thêm người ngựa, xông thẳng vào trong mà chém giết. Lúc đó, há chẳng phải là bắt ba bà trong rõ hay sao? Tìm cách chạy ra ngoài mới là biện pháp tốt nhất. Ngựa xoăn sao đã chết một con, hẳn còn bốn. Ba con trong đó là của bọn họ, một con còn lại là của khách trọ khác. Tình thế nguy cấp, chắc cũng đành trưng dụng một thể luôn. Tổng cộng có 7 người bị phay khốn, họ dựa theo thể trọng mà phân phối ngựa. Trương Lập và Phó Thượng Vân tương đối gài gò, cưỡi chung một con. Động Di và Tiết Đông Bình một con. Mã Vân cao to vạm vỡ một mình chiếm đi một con. Mạnh Tiểu Lục thì được như ý nguyện, cưỡi chung một con ngựa với dịp làm. Một khi xông ra ngoài Tất cả cùng chạy về phía Tây Thành Sau đó mọi người chạy thẳng đến Lạc Dương Ta phụ cách đánh lạc hướng bọn chúng Mã Vân nói Tiểu Lục chú mày cầm lấy ấn chuẩn đăng sứ của ta Nếu gặp đệ tử của Mã Gia Môn Thì lập tức xin chi viện Mã Đại ca Tôi cùng đi vụ địch với anh Mạnh Tiểu Lục nói Đánh hổ thì phải có huynh có đệ chứ Hai em ta cùng đi Ít nhiều cũng có thể hỗ trợ cho nhau Mạc Văn Cởi rượn nói: "Không không, không nhiều lời, không có đủ ngựa, đây là phương án tốt nhất, Phải lại ta cũng khá quen thuộc địa hình nơi này, hẳn là có thể dẫn dụ được chúng. Chú mày đi theo ngược lại thành một tiêu lớn hơn, bất tiện lắm, thêm nữa là chúng ta có thể xông ra được hay không còn chưa chắc. Có thể người trong thành nghe thấy tiếng súng cũng không ai dám ra ngoài. Kẻ khả sáng mai" Quang sai có dám đến hay không? Cũng chưa chắc được ấy chứ. E rằng bọn người này là thổ phỉ rồi. Tiếng súng. Tiểu lục chợt nảy ra một kế. Đột nhiên cười lớn nói. À, ai biết được là kẻ khác bắn lén chúng ta đâu. Thế đạo này người ta ai cũng thích đánh thôi mà. Nếu như chúng ta... Uhm. Chừng một tuần trà sau đó, Mã Văn lại thò đầu ra một lần nữa. Rồi nhanh chóng rụt trở lại quả nhiên lại có tiếng súng vang lên nữa đúng lúc này mình tiểu lục ngoát miệng ra hát lớn à, bắt cái thằng với tôi đã bắn trúng rồi kế đó người trong nhà đều đồng thanh hô vang bắt lấy bắtê bácê kết quả như dự đoán dần dần trên phố lớn bắt đầu có người từ trong nhà đi ra người tụ tập càng đông càng tăng thêm lòng can đảm cũng không còn sợ hãi gì nữa thì chẳng qua chỉ là một tên lưu manh muốn hại con gái nhà lành lại đã phải trúng đạn, đâu phải cần đạo tấn công gì mà sợ hãi cái nỗi gì. đám người trên phố, kẻ dương đuốc, kẻ dơ đèn dầu, ai nấy hò hét om sòm, nhấc trời nhì đất, thứ ba là bọn họ, tựa như những kẻ sợ hãi rụt đầu trong nhà không phải là họ mà là người nào đó vậy. Mạnh Tú Lộc đoán không sai, nhiều người như vậy cùng túa ra cho dù có sát thủ mai phục bên ngoài cũng sẽ có tật giật mình mà không dám nắng lại. Cả bọn lập tức y kế thi hành, trà trộn vào đám đông, sau đó lần lượt lên ngựa chạy đi, chạy một mạch gần đến nửa canh giờ mới dần dần giảm tốc độ. Mã Văn khen ngợi, tiểu lục đúng là thông minh thật nhỉ, chỉ hét lên một tiếng là đã phá được cục diện này luôn rồi. Đại ca đây cũng phải khăm phục chú mày đấy. Tiểu Lục lúc này làm gì mà còn rảnh rang nói chuyện. Gã đang thở hồng học, đỏ mặt tía tai. Từ lúc rời khỏi thành Bắc Kinh đi theo Mã Vân, Tiểu Lục không chỉ học được những chuyện trong giang hồ và đã khá nhiều tiếng lóng, mà những thứ như đánh xe, cởi ngựa cũng đều thông thạo Còn Diệp Lam thì không biết cởi ngựa, vì vậy Tiểu Lục phải ôm cô ta trong lòng. Yên ngựa khá chật. Mới đầu, Mạnh Tiểu Lục còn đang lo kẻ địch đuổi theo. Không nhận ra điều gì nữa. Nhưng chạy được một nén hương thì gã trai mới lớn Tiểu Lục liền không thể chịu nổi nữa. Mã Văn nhắc thời chưa hiểu ra chuyện gì. Hỏi, Tiểu Lục, sao thế? Xong chuyện rồi mới sợ hả? Mạnh Tiểu Lục khẽ ho một tiếng. Chưa kịp nói gì thì máu mũi đã phun ra. Tay chân luống cuốn, suýt chút nữa ngã lăn khỏi lưng ngựa. Các bọn bận rộn hồi lâu, rốt cuộc cũng coi như là đã thoát hiểm. Mấy con ngựa này đều là ngựa xấu. Họ giữ sức ngựa, chạy chạm chạm khoảng một canh giờ rồi xuống ngựa giác bộ. Mạnh Tiểu Lục xuống ngựa trước, đưa tay ra đỡ Diệp Lam. Diệp Lam cũng không ngăn cản, để Tiểu Lục ôm xuống. Hai người đỏ mặt, không ai nói gì. Tiết Đông Bình ngoãn lại nhìn phía sau nói. Xem ra đúng là đã cắt đuôi được bọn chúng rồi. mã Văn bình đáp lời, thì đột nhiên nhậm miệng lại. Phó Thượng Văn cũng biến sắc mặt. Hai người đưa mắt nhìn nhau thành kêu một tiếng không ổn. Rodit áp người sát đất lắng nghe, sau đó đứng dậy cuốn quýt nói Đi, đi nhanh, tìm nơi nào đắp trước đã. Có một toán người ngựa rất đông đang đến gần, nghe tiếng ít ra cũng phải hơn 50 người đó. Đối phương, người đông thế mạnh, bọn họ lại không đủ sức ngựa. Mấy con ngựa này đều là ngựa kéo xe, không phải là loại ngựa dùng để cưỡi Kéo xe thổ hàng còn được, nhưng muốn phi nước đại thì lại là chuyện khác. Mà nghe vó ngựa nện xuống đất đằng sau kia mạnh mẽ sầm sập, chắc là loại ngựa tốt, bọn họ muốn chạy cũng không thể chạy được bao xa. So với việc bị người ta đuổi sát chạy khắp nơi như chuột, chi bằng tạm thời ẩn trốn, còn có cơ hội sống sót. Vậy là, cả bọn liền bỏ ngựa đi bộ, lại quất mấy cái và mông ngựa để bọn ngựa chạy đi chỗ khác. Cố gắng đánh lạc hướng ngựa để bọn chúng chạy đi chỗ khác, cố gắng đánh lạc hướng bọn truy rủi luôn. Ở chốn hoang vắng ngoài thành này, thứ chiếu sáng duy nhất là vần trăng trên cao. Cào đám tắp ta tắp tỉnh chạy đi. Mạnh tiểu lục cầm tay Diệp Lam rất chặt, chỉ sợ cô ta trượt ngã. Có điều, sau khi xuống đất, Diệp Lam đã không còn run sợ như lúc ngồi trên lưng ngựa nữa. Cô bước đi rất vững chãi Những lúc tiểu lục hơi loạn troạn, Diệp Lam còn đỡ lấy gã nữa. Mấy người cứ nhằm những chỗ địa hình khó đi, hồng tránh né kẻ địch cưỡi ngựa truy kích. Cuối cùng, nắp vào một vạt rừng. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Mã Vân nắp sau gốc cây ló đầu ra quan sát tình hình trên đường lớn. Khoảng một lúc sau, mấy chục thất ngựa cao lớn chạy tới. Người cầm đầu là một gã cao gầy, thân hình tráng kiện. Dù trong bóng tối không nhìn rõ, cũng có thể cảm nhận được y toát lên một thứ khí chất mạnh mẽ của người có địa vị cao. Chỉ nghe một người trong bọn họ nói À, vết chân đến nay thì dừng. Để đoán Văn Sư Huynh chắc là đã che giấu tung tích nắp đi rồi Có người phóng ngựa đến báo cáo Khởi bẩm trưởng đăng Sư Huynh Đã tìm thấy mấy con ngựa của nhóm người Văn Sư Huynh cử Nhưng không phát hiện ra thi thể Người cầm đầu kia gật đầu Mã Vân liền thở vào Tiết Đông Bình cũng biết thân phận của kẻ này Hơi lo lắng kéo tay Mã Vân một cái Nhưng Mã Vân lại vội nhẹ lên tay của Tiết Đông Bình Ý bảo rằng không cần phải lo lắng. Mã Vân đứng dậy cười ha hả nói, Sư Huynh! Sư Huynh đến chậm thật đấy! Xuyết chút nữa là ta bị bọn chúng làm thịt rồi. Thì ra, người đàn ông cao gầy cầm đầu kia chính là Mã Lôi. Mã Lôi lạnh lùng hư một tiếng, không thèm xuống ngựa, nói giọng đầy chăm biến. Hừm! Vân sư đệ, cũng có ngày bị người ta đuổi chạy không đích lên cà à. Thật là hiếm thấy. Tiết Đông Bình như gặp phải cường địch, Y vẫn cho rằng việc Mã Vân bị truy sát hạn chính là tiêu trò của Mã Lôi. Nửa câu mà vừa nãy Tiểu Lục chưa nói hết là càng kỳ quạt hơn. Vì vậy, Y không hề tin tưởng Mã Lôi sẽ cứu viện cho bọn họ. Ở chốn hoang dã vắng vẻ này, nếu đám người Mã Lôi dẫn theo đều là người thân tính của Y, vậy thì giết người diệt khẩu cũng không phải là không có khả năng. Mã Vân lúc này đứng dậy thật sự là quá hấp tắc Thế khác gì tự chui đầu vào lưới Rõ ràng là đã nhắc nhở Vậy mà Y vẫn bất cẩn như vậy Mã Vân ngượng ngùng cười cười Mã Lôi lại hư một tiếng nữa Đáng đời Có người điện báo cho ta Nói để phá hoại công việc làm ăn của ta ở Phủ Tế Nam Đây chẳng phải là báo ứng nhãn tiền hay sao Đoạn, mã lôi đổi dòng nghiêm túc quay sang bảo đám người bên cạnh. Các sư đệ nghe lệnh, lập tức phát tin tức. Bọn khốn kiếp kia dám làm tổn thương người của má gia môn ta. Không tên nào có thể bước ra khỏi địa giới Hà Nam. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác Tuân lệnh, cả bọn đồng thanh đáp.